hiện tượng rùng rợn đầu xe bẹp nát người lái xe gục trên vô lăng đẫm máu ông quý sẽ không bao giờ còn có thể sống những ngày còn lại của đời mình dù là để đau khổ buổi hoàng hôn cuối cùng của ông thật buồn thê lương thiếu giang bước xuống xe đi lên bậc tam cấp người bảo vệ mở cửa cho anh với một cử chỉ kính nể thiếu giang cười với anh ta một cái anh là khách quen cũ của phủ trường nên anh có thể thuộc lòng cả giờ giấc anh đến Và bao giờ anh ta cũng mở sẵn cửa với một thái độ phục vụ nhiệt tình. Thiếu Giang bước vào phía trong bức màn anh còn đang đưa mắt tìm chỗ ngồi, thì một cô gái ngồi ở bàn rượu gần đó đứng dậy, đi về phía anh. Cô ta gần như vòng tay qua cổ anh, nói giọng nũng nịu: Em chờ anh nãy giờ đó, lại đây đi anh. Thiếu Giang gỡ tay cô gái ra, rồi khoát vai cô đến quầy rượu. Anh ngồi chống tay trên quầy, một tay cầm ly rượu vừa nhấp môi, vừa nhìn về phía sàn nhảy. Trong phòng ngập tràn đầy khói thuốc và tiếng nhạc ồn ào, thiếu gian không hút thuốc, chỉ im lặng ngồi kế bên cô gái. Cười khi cô ta có cử chỉ vuốt ve và mắt vẫn lơ đảng nhìn bục nhảy đang cuồng nhiệt những người. Không khí chợt lắng lại, rồi điệu nhạc nổi lên dần giật Một cô gái nhảy lên bục cô ta biểu diễn một điệu nhảy với những động tác phân độc đáo khiến khách nhảy hưng phấn ùa lên bục quanh cô ta, hoa tay múa chân một cách dữ dội nhiệt tình đến điên cuồng. Thiếu Giang mỉm cười một mình, nheo mắt nhìn cô ta, theo dõi cô ta trong suốt điều nhảy, khi cô ta bước xuống, anh đặt ly rượu xuống quầy đi đến chỗ cô ta. Anh choàng tay qua người cô, kéo về phía mình. Nhảy với anh, cử chỉ ngang nhiên của anh không làm cô gái phản đối. Cô ta ngước lên nhìn anh, cười một cái rồi lại bước lên bục. Thiếu Giang ôm cô gái trong tay, lướt đi nhẹ nhàng, điêu luyện, anh cúi xuống nói vào tai cô. Em nhảy tuyệt lắm, tên em là gì vậy? Cô ta ngước lên nhìn anh ta cười Anh gật gù, nói vào tay cô ta Bằng lòng đi với anh đêm nay không? Cô gái ngắm nghĩa anh một lát, rồi gật mạnh đầu Không từ chối Sao dễ thế? Vì anh đẹp trai quá, anh làm em thấy lãng mạn Không đủ sao? À, cái đó thì anh không thắc mắc Em nói chuyện nghe dễ chịu lắm Nghề nghiệp là gì? Vũ nữ à? Không, thợ uống tóc Nhưng em mới chuyển nghề này thôi Có ý định thay đổi nữa không? Không, tạm thời thì cứ thế. Làm cái này dễ kiếm tiền hơn. Nhất là có thể chọn được những người đẹp trai như anh mà kết. Chỉ cần đẹp trai thôi à. Tất nhiên là phải chơi sợp nữa chứ. Nhìn anh, em biết anh là dân xịn ngay. Thiếu Giang nhèo mắt. Một câu nói hay thế, có thể thưởng bao nhiêu đây? Cô gái cũng nhèo mắt đá lại. Đôi mắt của ta đầy vẻ tình tứ. Ở mức lý tưởng mà anh cho phép. Thiếu Giang gật gù. Em đặc biệt lắm. Anh cũng vậy. Cô ta liêm diêm mắt, thản nhiên áp mặt trên vai anh. Không phải anh, mà chính là cô ta chủ động đứng sát vào người anh. Và mặc kệ tiếng ồn, cô ta kề sát tay anh, thì thầm: Em có một điểm yếu, là dễ lãng mạn với người đẹp trai. Em thích anh lắm. Thiếu Giang vuốt nhẹ vai cô ta, mỉm cười. Cô ta ngước lên nhìn anh. Anh làm nghề gì đấy? Để... Buôn bán. Buôn lậu à? Không. Không anh bán xe bánh mì ấy mà cô ta bật cười anh biết nói đùa lắm có khờ mới tin anh thiếu giang lại cười chứ không trả lời anh lặng lặng lướt theo điệu nhạc cô ta cũng im lặng áp vào người anh thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh với cặp mắt liêm diêm trong cô ta có vẻ mẫu người lãng mạn như chính cô ta thổ lộ thiếu giang thấy cô hay hay và không đổi ý định của mình anh về vào lúc gần 2 giờ sáng sau khi cùng đi một vòng với cô gái Khi ngừng xe ngoài cổng, anh ngạc nhiên khi thấy đèn trong nhà bật sáng và cửa phòng khách vẫn mở. Tuyết Vân đang ngồi ở salon, tay khoanh trước ngực, cô ngã người tựa thành ghế với vẻ mệt mỏi. Thiếu Giang buông tay cô gái ra khi thấy Tuyết Vân. Anh đi nhanh vào phòng khách, kinh ngạc. Sao giờ này mà em vẫn ở đây? Em đến lúc nào vậy? Tuyết Vân đứng lên. Cô không trả lời anh mà nhìn cô gái từ đầu đến chân. Cái nhìn khinh miệt của cô làm cô ta bị chạm tự ái. Và cân cân mặt nhìn lại Tuyết Vân quay qua Thiếu giàng miếm mồi Anh ăn chơi đến mức như vậy thì quá lắm rồi Thiếu giàng cao mặt Em tới lúc nào vậy? Em chờ anh từ, từ tối đến giờ Chờ làm gì? Có việc gì cần, mai vào công ty nói không được sao? Anh quay qua cô gái Cho tay qua vai cô đi ra sân Cho anh xin lỗi em nha Bây giờ em về đi Cho anh xin lỗi nhé Anh lấy tiền trong áo Đặt vào tay cô ta Cô ta sụ mặt. Anh làm em mất cả hứng. Thiếu Giang nhúng vai, không trả lời. Cô ta công cớn. Chị ấy là gì của anh thế? Vợ sắp cưới hay là bồ? Bà ấy già chát, nhìn chán chết được, không hiểu anh thích ở chỗ nào. Thiếu Giang lại nhúng vai, không trả lời. Anh vỗ nhẹ vai cô, và giọng ngọt liệm. Thôi em về nhé, cho anh xin lỗi nghe cưng. Anh đưa cô ta ra cổng, rồi lẫn thửng vào nhà. Vừa đi, anh vừa tháo cà vạt vắt lên vai, lên tai. Anh cởi áo ngoài, đặt lên thành ghế rồi ngồi xuống đối diện với Tuyết Vân. Có chuyện gì vậy? Mặt Tuyết Vân vẫn trầm trầm. Anh định giữ con nhỏ lại suốt đêm à? Đúng là đồi trụy. Anh định giở trò gì vậy? Không làm gì cả. Hứng thì rủ cô ta về nhà nói chuyện chơi. Ngoài ra chưa có ý định gì khác. Em không tin, đừng có chối. Thiếu Giang ngửa người ra ghế, cười quẩy quẩy. Tại sao anh phải chối những gì anh làm? Anh tuyết phần cứng hỏng, ngồi im, rồi cô bùm lên. Anh đừng có chọc tức em như vậy. Đừng dùng thái độ ngang ngang đã đối xử với em. Lâu nay em chịu đựng quá nhiều rồi, bây giờ phải nói hết cho ra lẽ đi. Thiếu Giang vẫn thờ ơ. Nói chuyện gì? Nói về mối quan hệ giữa hai chúng ta, anh cứ lấp lửng mãi như vậy. Em chịu đựng không nổi đâu. Anh định để em chết già vì chờ anh hay sao? Nếu em chọn thời điểm này để nói chuyện quan trọng, anh thấy là không đúng lúc đâu. Em về đi, anh mệt lắm. Không, em không về. Nếu anh mệt vì công việc thì em nhường nhịn, còn anh ăn chơi thì em không chịu thua đâu. Thiếu Giang nghiêng người tới, lấy đứa thuốc gắn lên môi. Anh định chăm lửa, thì Tước Vân đã trồm tới. Cô hung dữ, bẻ gãy nó ra, quăng vào một xó. Cử chỉ của cô làm Thiếu Giang sửng sờ một giây. Rồi anh đứng phát dậy. Đối với anh, đó là một cử chỉ mất dạy. Nếu em không phải là phụ nữ, anh đã cho em một cái tác rồi. Em về đi. Em không về, nếu anh không nói rõ mối quan hệ của chúng ta. Em không cho phép anh lăng nhăng như vậy. Lấy tư cách gì? Hình như em không biết giới hạn vai trò của mình rồi. Đừng bắt anh nói thẳng. Anh không muốn mình thô bạo. Vậy thì anh nói đi. Anh xem em là cái gì của anh? Thiếu Giang nhìn cô một cách nghiêm khắc. Là một người bạn, không hơn không kém. Và anh chưa bao giờ đi quá giới hạn của bạn bè cả. Tuyết vân sững lại. Nhưng cảm giác phủ phàng, làm cô tức điên lên. Đồ đéo, chẳng phải anh đã từng quan hệ với tôi sao? Có phải anh coi tôi như một loại gái không? Tôi là người có học, trình độ của tôi cũng như anh. Tôi cấm anh xem thường tôi như vậy. Về mặt tài năng, anh chưa bao giờ coi thường em. Vậy còn về tư cách? Em là người hiểu rõ hơn ai hết. Đừng bắt anh phải nói ra. Không, tôi bắt anh phải nói hết ý nghĩ của anh. Thiếu giang nhết mồi quay mặt chỗ khác như không muốn bị cô tiếp tục quấy rầy nhất là vào giờ này nhưng tâm trạng Tuyết Vân đang căng thẳng nên cô bất cần nhất là cô đang ghen với cô nàng lúc nãy cô nói một tràng như kể lễ anh có nhớ là ai đã từng hiến thân cho anh không khi anh bắt đầu lập công ty ai đã sát cánh bên anh giúp đỡ anh, điều hành công việc nếu không có tôi bảo đảm anh không tìm được một người nhiệt tình với anh như vậy đâu thấy Thiêu Giang nhìn mình bằng cái nhìn kỳ lạ cô hơi hoang mang một chút nhưng rồi cô lấn tới nhất định giành ưu thế với anh, anh là đồ vô ơn khi thành đạt rồi anh lại quay ra rẽ rúng những người giúp anh khi anh xa cơ, chưa chắc anh sẽ thế này mãi đâu. Thiếu giang ngồi yên lặng nghe cô nói, yên lặng tuyệt đối. còn tuyết vân thì đem cơn uất ức bị dồn nén bấy lâu nay tuôn ra cho kỳ hết. anh càng im lặng thì cô càng nói một cách mạnh mẽ, cuối cùng thì cô cũng không còn gì để chút nữa. Đến lúc ấy, Thiếu Giang mới lên tiếng Giọng anh rành rọt, dứt khoát Đúng là em đã cho anh những cái đó Đồng thời, anh còn biết em cho những người khác tương tự như thế Nhưng anh không can thiệp vào chuyện riêng của em Vì anh nghĩ đó là tự do của em Và anh chưa từng xem em là của anh Tuyết Vân trợn ngược mắt, kinh ngạc lấp bấp làm, làm sao anh biết? Thiếu Giang không trả lời Anh điềm nhiên nói tiếp Anh ích kỷ lắm Anh có thể thông cảm với một người con gái khi cô ta phải bán mình kiểu đó, nhưng anh không thể nhận một người như vậy làm vợ. Chuyện đó, anh muốn chỉ có anh là độc chiếm cô ta mà thôi. Tuyết vân làm thinh, môi rung lên bần bật, thiếu gian nhìn cô, nửa thông cảm, nửa xa vời, thấy cô định nói anh khoát tay chặn lại. Bây giờ là đến lượt anh, em hãy chỉ nghe thôi, hãy hiểu quan điểm của anh, mà biết dừng lại ở giới hạn của mình. Anh ngừng lại, chăm một điếu thuốc Trầm tư, nhả từng cụm khói Và nhìn cô như quan sát Rồi anh nói chậm rãi Gạt bỏ tình cảm riêng, đứng về mặt công ty Thì anh luôn quý trọng em Vì những gì em làm cho công ty này phát triển Thì công sức nhiều nhất là của em Và anh dành cho em Một vị trí cao nhất, tương xứng với em Nếu em muốn hơn thế nữa Thì anh không biết làm cách nào khác Vì không có vị trí nào cao hơn thế này nữa Tuyết Vân Khóc sụt sịch Mùa thu hoa tím Của tác giả Hoàng Thu Dung Em đâu có đòi hỏi chức vị nào nữa Chỉ muốn anh hợp pháp mối quan hệ của hai đứa thôi Điều đó anh không thể Tính anh rất rạch rồi Và anh không hề lẫn lộn giữa tình bạn với tình yêu Tuyết Vân chật gào lên Vì anh còn thương nhỏ hương Anh là đồ ngốc. Thiếu Giang cao mày Đủ rồi Vân. Em đi quá giới hạn của mình rồi đó. Nhưng có phải anh vẫn còn nhớ nó không? Anh không phải loại người mơ mộng viễn phong. Cô ta có cuộc sống riêng của cô ta. Anh có cuộc sống riêng của anh. Và anh không thích em nhắc chuyện cũ nữa. Tuyết Vân suy nghĩ một lát. Rồi nói một cách trói buộc. Anh vô trách nhiệm lắm. Nếu lúc em mới ra tù, anh không hứa hẹn với em, thì em không đi theo anh tới ngày nay đâu. Thiếu Giang nhìn cô như cảnh cáo. Anh nghĩ em thừa thông minh để phân biệt lòng tốt và sự quyến rũ. Và em không phải là mẫu người khờ khảo, dễ bị dụ dỗ. Đừng gán cho anh thứ trách nhiệm đó. Tuyết Vân ngồi yên, chán ngán và hụt hẫn Những ảo tưởng đã sụp đổ, thiếu gian là mẫu người tỉnh táo và độc lập. Anh không dễ dàng bị những mánh khóe phụ nữ trói buộc. Nhưng cô càng ngao ngán khi nhìn lại tuổi đời của mình. Một phụ nữ ngoài 30 tuổi bỗng chốc như thấy mình già đi vì không còn gì để bám phiếu thật là kinh khủng. Cô ngước lên nhìn Thiếu Giang, vẻ hung hổ chuyển thành hoảng hận, cô nói đầy căm hờn. Anh có biết em bao nhiêu tuổi rồi không? 32, em già mất rồi. Khi còn trẻ, em đã phí nó cho anh, bây giờ em còn lại gì đây? Có phải anh không muốn cưới một người vợ lớn tuổi không? Thiếu Giang khoát tay. Tuổi tác hay sắc đẹp đối với anh không quan trọng, mà anh cần những thứ khác, nói để em đừng ảo tưởng. Tuyết vân chở cười chăm biếm. Thôi đi, đồn ngụy công tử. Đừng nói ra vẻ mình là người cao thượng. Em không hiểu anh thì ai hiểu? Thấy thái độ tỉnh bơ của anh, cô rít lên. Anh không háo sắc thì ai mới là háo sắc đây? Anh ăn chơi thế nào? Tưởng em không biết sao? Nay chở người này, mai chở người khác, toàn là con gái đẹp. Lúc nãy là một điển hình đấy. Thiếu Giang thoáng cười, nụ cười ngạo mạn, khinh đời của anh như chọc tức Tuyết vân. Cô chi chiếc. Ngày xưa, nếu con Hương không đẹp thì anh cũng không chọn nó đâu. Thiếu Giang vẫn cười. Cách cười nửa miệng của anh rất dễ làm người ta tức điên lên. Nhưng hình như anh không quan tâm đến tác dụng của nó. Anh nói một cách dữ cợt. Thật kinh khủng, ông chồng nào có vợ như em. Em rất thành công khi làm cho anh ta chán bằng cách nói cay độc của mình. Tước Vân trả đũa ngay. Bởi vì loài người đó xứng đáng như vậy. Thiếu Giang tỉnh bơ. Rất mày, anh thuộc loài người sáng suốt anh ngồi lên, giơ tay nhìn đồng hồ rồi nhìn Tuyết Vân. Gần sáng rồi, em về bây giờ chứ? Em nên rút kinh nghiệm, sau này đừng bao giờ thức khuya như thế nữa. Em còn phải đi làm nữa mà. Tuyết Vân mím môi ngồi im và chợt đứng dậy, khoát chiếc sắt tay lên vai, bỏ đi một mạch ra cửa. Thiếu Giang nhìn ra ngoài trời, bóng đêm đang chuyển dần qua ánh sáng mờ mờ. Anh bước ra hành lang, đứng một lát. Cái lạnh khi trời về sáng thật dễ chịu. Và anh không hề mệt mỏi khi đã thức suốt đêm Anh bảo người làm pha cho mình ly cà phê Rồi ngồi vào bàn làm việc Cuộc nói chuyện gây cấn biến khỏi đầu anh Anh không biết sáng mai Tuyết Vân có đủ sức đến công ty không Nhưng có đến hay không, không quan trọng Điều quan trọng là cô nhận thức được vị trí của cô trong mắt anh Anh không thích cái cách cô theo dự anh từ trước tới giờ như cô làm thật quá đáng Buổi sáng khi Thiếu Giang chuẩn bị đi làm thì có người tìm đến, đó là bà Hân. Khi anh xuống cầu thang thì thấy bà ngồi chờ ở salon, dáng điệu vừa rụt rè, vừa cương quyết. Anh nhíu mày, ngạc nhiên, rồi đi xuống, đến ngồi trước mắt bà. Chào dì, lâu quá không gặp. Bà Hân hơi thiếu tự tin khi giáp mặt với anh, nhưng cũng cười gượng. Tôi tranh thủ đến buổi sáng vì sợ ban ngày không gặp cậu. Thiếu Giang gật đầu, có chuyện gì không? Lúc này, gì khỏe chứ? Cũng bình thường, cảm ơn cậu. Bà Hân trả lời một cách khách sáo, rồi im lặng. Thiếu Giang chỉ hỏi về bà, chứ không hề nhắc đến thiên hương. Điều đó làm bà càng thấy ngại, trong khi bà đến đây chỉ vì cô. Nếu không vì cô, chắc chắn bà chẳng bao giờ đủ can đảm chủ động đến gặp một người thành đạt như anh. Thái độ khó hiểu của bà làm Thiếu Giang hơi lạ. Anh chủ động gửi chuyện. Lúc này, gì sống thế nào? Quốc Ninh còn làm chủ cũ không? Nó vẫn đi làm bình thường, vậy à? Chờ hoài không thấy bà nói mục đích đến thăm này, anh là chủ động hỏi. Vì đến tìm tôi có việc gì không? Kể ra tôi cũng hơi bậy, đáng lẽ phải đến thăm gì thường, nhưng không lúc nào rảnh cả. Sáng nay vì chịu khó đến thăm con mừng lắm. Bà Hân nói chậm rãi. Thật ra tôi đến nhờ cậu một chuyện. Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm rồi. Bây giờ cậu không còn liên lạc gì đến chúng tôi nữa. Đến nhờ vả thật là muối mặt. Nhưng tôi không còn cách nào khác cả. Bây giờ chỉ có cậu là người duy nhất mà tôi đỡ ngại. Thiếu Giang mỉm cười chặn lại. Tôi hiểu phải có chuyện ghê gớm gì đó mới làm gì chịu đến đây. Nếu chị không nói mới thật là sai lầm đó. Lúc nào tôi cũng xem gia đình bên đó như chính gia đình mình. Anh im lặng một lát rồi nhấn giọng. Tôi nói rất thật bà Hân như được khích lệ hơn, bà thở dài. Thật ra không phải chuyện của tôi mà là con Hương. Số con nhỏ sao mà long đong đến thế, nó làm tôi đau lòng hơn cả chính tai nạn của tôi. Bất giác bà khóc sụt sịt, như như động đến nỗi khổ tâm truyền miên. Cử chỉ của bà làm thiếu gian thoáng hình dung của hôn nhân bất hạnh của cô. Chẳng lẽ Thiên Hương bị ngược đãi? Anh không tin điều đó xảy ra với cô, nhưng chuyện gì ghê gớm hơn thì anh không nghĩ ra được. Anh hỏi một cách thận trọng, cô ấy làm sao vậy? Thấy bà không kềm chế được cơn khóc, anh dịu giọng Tôi không nghĩ Thiên Hương bị gia đình chồng hành hạ, nhưng dù sao, tôi cũng biết cuộc sống ấy của cô. Chắc là nếu nó bị chồng hành hạ thì có lẽ đỡ khổ hơn, vì như vậy nó còn có thể sống. Đằng này, bà khóc hòa lên, thê thiết, thiếu dàng, thoáng nhói trong tim. Anh cố giữ bình tĩnh và nói điềm đạm, cô ấy làm sao? Dì đừng như vậy nữa, cố bình tĩnh nói cho tôi biết đi, chuyện gì vậy? Thật ra, nó không hề có chồng. Trước ngày cưới, tự nhiên nó nói với mẹ nó là nó đi, nói với ông ta chia tay. Buổi chiều đó, mẹ con nó nói chuyện chưa xong, thì ông ta đến đưa nó đi chơi. Đến gần tối thì người ta đến báo với mẹ nó về tai nạn. Ông ta chết ngay tại chỗ, còn nó thì vào bệnh viện. Bà lại cứ khóc như không kềm chế nổi, thiếu gian im lặng. Khuôn mặt anh thoáng nhăn lại, nhưng anh lập tức bình thản Vậy là chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Sao lúc đó dì không đến cho tôi biết? Làm sao mà tôi dám nghĩ đến chuyện đó? Trước đây, cậu đã bỏ nó. Bây giờ nói như vậy, chắc gì cậu còn nghĩ đến nó? Cả nhà chỉ còn biết tự xoay sở mà thôi. Thiếu Giang lặng thinh một lát, rồi ngước lên. Bây giờ có chuyện gì xảy ra nữa vậy? Bà Hân hỉ mũi vào khăn tay, sụt xịt. Mấy hôm nay, với thương cũ hành hạ nó, bác sĩ bảo phải mổ. Nhà tôi chẳng biết đâu xoay ra tiền, đồ đạc trong nhà đâu còn món gì quý nữa. Đưa dây cũng không ai dám đưa. Tôi đành nhắm mắt đến nhờ cậu. Thấy Thiếu Giang lặng thinh, bà nói tiếp. Coi như tôi xin cậu. Hãy nghĩ tới tình nghĩa trước kia mà giúp nó. Bây giờ cậu là người duy nhất có thể cứu nó mà thôi. Thiên Hương có bảo gì đến đây không? Không, con bé không nói gì cả. Thậm chí lúc nó bị đau, nó cũng giấu cả nhà. Đến chừng chịu hết nổi mới chịu nói. Thiếu Giang im lặng như suy nghĩ. Cử chỉ của anh làm bà Hân thấy hoang mang. Anh chẳng tỏ vẻ gì sốt sắn hay thật sự muốn giúp đỡ. Trong một thoáng, bà thấy hối hận vì đã đến đây. Bà không biết nên năn nỉ hay bỏ về cho phải. Thiếu Giang chợt đứng lên, vẻ nặng nề. Lẽ ra, dì phải nói cho tôi biết sớm hơn. Anh đi lên phòng khá lâu mới trở xuống. Bà Hân chưa hiểu anh định làm gì thì anh khoát tay ra hiệu. "Tôi đưa gì về?" Bà Hân nhìn chằm chằm. "Tôi muốn biết cậu có sẵn lòng." Thiếu Giang cắt lời, "Vì chẳng hiểu gì cả sao? Nhanh lên đi." Bà Hân đi theo anh ra xe. Thiếu Giang lầm lì lái xe, anh chạy thật nhanh và không hề nói chuyện. Thỉnh thoảng bà Hân quay lại nhìn mặt anh. Nếu không có cách chạy xe tốc độ như vậy, chắc bà sẽ khó mà hiểu được tâm trạng của anh. Xuống xe, bà đi nhanh vào nhà. Thiếu Giang đi phía sau. Anh đứng nhìn quanh phòng khách. Bộ salon là thứ có giá trị duy nhất trước đây, bây giờ cũng không còn. Nhà cửa trống trơn, thật tiều tụy. Anh định hỏi Thiên Hương thì bà Hân đã kéo chiếc ghế nhỏ về phía anh. Bà nói với vẻ ngượng ngượng. Cậu ngồi tạm vậy, nhà cửa không có bàn ghế gì cả. Thiếu Giang khoát tay như không quan tâm. Tôi có thể gặp Thiên Hương được không? Vâng, để tôi gọi nó ra bà hân đi vào nhà nhưng một lát sau trở ra bà có vẻ khó xử với thiếu giang hay là cậu về đi vậy con nhỏ không chịu ra tôi nói mãi mà nó không chịu tính nó bướng lắm thiếu giang nói ngắn gọn tôi muốn gặp cổ bà hân lưỡng lự đi vào nhà thật ra bà chỉ muốn đến thiếu giang mượn tiền chứ không nghĩ anh ta sẽ tới đây bà từng gợi ý cho thiên hương nhờ anh nhưng cô dứt khoát phủ nhận nếu biết chính bà cho thiếu giang biết Chắc nó sẽ giận ghê gớm, con bé bị mặc cảm đủ thứ và không muốn gặp cả bạn bè, huống gì là thiếu gian. Bà đi vào phòng Thiên Hương, cô vẫn ngồi trên giường, mặc dấu trong chiếc gối. Nghe tiếng chân của bà, cô vẫn không ngẩng lên. Bà hân ngọt ngào, ra tiếp cậu ấy một chút đi con, làm như vậy bất lịch sự lắm. Thiên Hương lắc đầu cương quyết, con không ra đâu, anh nghĩ con bất lịch sự cũng được, còn hơn là thấy con như thế này, dì ra bảo ảnh về nhà đi vì nghĩ cậu ta đến đây để thăm con Con không tiếp thì ai tiếp Thiên Hương ngước lên Có phải dì đến gặp ảnh kể lễ không vì hại con rồi dì biết không Con còn tự ái của con nữa Và con không đồng ý làm như vậy đâu Ngay lúc đó Thiếu Giang xuất hiện ở cửa Trong một thoáng Thiên Hương khựng lại im bạc Cô đã nhìn thấy vẻ sửng sốt trong mắt anh Điều đó làm cô vừa xấu hổ Vừa mặc cảm Tự nhiên cô quay mặt lại nhìn bà Hân Cái nhìn trách móc. Và quán giận đến nỗi bà lùi lại và nói nhỏ Dì, dì xin lỗi Dì không có ý làm con giận đâu Thiếu Giang đợi bà ra ngoài Anh đến ngồi xuống bên cạnh cô Tự nhiên như giữa anh và cô Không hề có khoảng cách Tại sao lúc đó em không gọi anh Em nghĩ có thể giấu giếm anh suốt đời được sao Tại sao em không muốn gặp anh Thiên Hương cười âm thầm một mình Cô nói Mà mắt vẫn nhìn thẩn thờ vào góc phòng Không gặp lại hay hơn Em muốn ít nhất cũng giữ lại một cái gì đó đẹp một chút. Ít ra anh cũng còn ấn tượng đẹp với em. Còn bây giờ... Cô dừng lại, lặng lẽ thở dài. Thiếu gian cao mày Em nhìn anh là người xa lạ vậy à? Trên thực tế, Mình trở thành người lạ lâu rồi. Nhất là khi em rơi vào hoàn cảnh này, Em càng không muốn nhớ đến anh nữa. Tại sao lúc em tâm tối nhất, Em không nghĩ đến anh, Trong khi anh mới là chỗ dựa duy nhất của em? Thiên Hương ngước lên gửi buồn rầu. Anh nghĩ em thiếu tự trọng vậy sao? giữa hai đứa một còn dùng từ đó được à? Cách cư xử của em chọc cho anh tức mà không diễn tả được. đáng lẽ những ngày em ở trong bệnh viện thì anh chứ không phải ai đó có mặt bên em. em hiểu không? tại sao em đối xử với anh như vậy? thiên hương không trả lời. cô gục mặt xuống, một cơn đau dội lên làm cô thoát kêu lên một tiếng, nhưng cô vội kềm lại và quay qua thiếu giang. Cô nói trong tiếng thở dồn dập, anh về đi, em mệt lắm, em muốn ngủ. Thiếu Giang nhìn cô chăm chăm, em làm sao vậy? Không sao cả, nhưng em muốn ngủ, cảm ơn anh đã đến thăm. Nhưng anh vẫn ngồi yên nhìn cô, thiên hương cố đẩy anh ra, đừng bao giờ đến thăm em nữa, về đi. Cô lại thoát rên lên một tiếng nữa khi cân đau thứ hai dội lên, cơn đau đánh gục ý chí của cô. Và cô đổ vật xuống giường gần như bất tỉnh, Thiếu Giang hiểu ra ngay. Anh sốc cô lên tài, đi nhanh ra ngoài và gọi lớn. Dì Hân ơi! Bà Hân từ sau nhà tuôn lên hớt hải. Làm sao vậy con? Trời ơi, nó lại đau nữa à? Thiếu Giang nghiêm giọng Dì chuẩn bị đi, đưa cổ vào bệnh viện ngay. Anh đưa Thiên Hương ra xe. Vừa lúc bà Thanh cũng vừa về đến đầu hẻm. Bà có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng cũng lập tức hiểu ra ngay mọi chuyện. Bà bình tĩnh giúp Thiếu Giang đặt Thiên Hương vào xe và nói điềm đạm. May là lúc này nó có cháu. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Thiếu Giang chỉ dạ một tiếng chứ không trả lời. Tiếng thở dứt quãng của Thiên Hương làm thần kinh anh căng ra đến mức tưởng sắp đứt tung. Anh không chịu nổi cảm giác thương xót giày vò như vậy, và trong đầu anh chỉ còn ý muốn duy nhất là chấm dứt ngay những đau đớn trong cơ thể mỏng manh của cô. Đối với anh, đó là một sự tra tấn khủng khiếp nhất. Một giờ sau, anh đứng ra ký tên bảo lãnh cho ca mổ của cô anh bước ra hành lang với tâm trạng rã rời sau một cơn căng thẳng tột cùng bà Hân và bà Thanh đang ngồi ở băng ghế chờ nét mặt cả hai đều nghiêm trọng và căng thẳng như nhau Thiếu Giang đến ngồi xuống gần đó nhưng không buồn ngước lên nói chuyện anh đang cảm thấy tức giận đến mức nổi điên khi nghĩ rằng hai người phụ nữ này đã để cô sống khổ sở suốt mấy tháng trời trong khi đáng lẽ họ phải cho anh biết từ đầu chết tuyệt sự tự trọng dại dột của họ nhất là bà Hân Bà ta chỉ nghĩ đến sự diện chứ không quan trọng đến cuộc sống của thiên hương. Bà ta đợi đến lúc cô gần chết mới đi cầu cứu. Thật là đầu óc lệt lạc. Hình như không hiểu ý nghĩ của anh, bà Hân nói một cách khách sáo. Thật làm phiền cậu quá, bây giờ cậu về đi, tôi với mẹ nó ở lại là đủ rồi. Thiếu Giang quắt mắt lên, nhưng nhớ rằng anh kèm lại, làm lì quay chỗ khác. Đáng lẽ gì phải cho tôi biết sớm hơn. Chứ không phải để cô ấy sống dở chết dở mấy tháng trời như vậy. Lúc nãy tôi gần như không nhận ra cổ nữa. Thái độ nóng nảy của anh ta làm bà Hân phải ngạc nhiên. Bà vội nói xui theo. Ờ, trong nó hơi xanh một chút. Phải nói là gầy nhom chứ không phải chỉ hơi xanh. Để cổ thiếu thốn như vậy mà dì không biết cách nào à. Dì nghĩ tôi không có quyền can giữ đến cuộc sống của cổ sao? Ờ, tôi biết cậu tốt bụng nhưng dù sao cũng không nên lạm dụng như vậy. Thiếu Giang đứng bật dậy bỏ đi. Nói chuyện như thế mà bà ta cũng không hiểu gì cả. Và anh thì cũng không có kiên nhẫn ngồi nghe bà ta lãi nhảy về lòng tự trọng. Tình cảm của anh với Thiên Hương ra sao chỉ có anh biết rõ nhất. Họ chỉ nhìn vào sự chia tay của anh mà phán đoán. Họ đợi anh phải kể lại dài dòng nữa mới hiểu hay sao? Thiếu Giang gọi điện đến công ty cho Tuyết Vân. Giọng nói lạnh lùng, nhắm nhẫn của cô làm anh nhớ cuộc cãi cọ đêm qua. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn không để tâm đến nó dù một chút và cách trả lời nhát gừng của cô làm anh bực mình lên. Anh phớt lờ thái độ và nói vắng tắt vài công việc cho cô, rồi thản nhiên tắt máy. Hôm sau, Thiên Hương mới được đưa ra phòng riêng. Chỗ thiếu giang yêu cầu cho cô một phòng đặc biệt và anh túc trực suốt bên cô trong những ngày đầu tiên đến nỗi bà Thanh trở thành thừa thải chẳng biết làm gì. Thiên Hương hoàn toàn mất sức sau ca mổ. Cô nằm ly bì suốt ngày. Nửa mê, nửa tỉnh, cuộc sống thiếu thốn và sự bất hạnh trong tình cảm đã làm cô ngã gục hoàn toàn. Cô như mỏng manh, trông suốt, đến nỗi có một biến cố nào đó nữa, chắc cô sẽ không còn gượng nổi. Mấy ngày sau, cô hồng lên thêm một chút, nhưng vẫn rất ít nói, nhất là những lúc có thiếu gian. Nhưng những khi như vậy, cô im lặng để mặt anh nắm chặt tay mình và buồn bã nhìn mông lung vào một góc, tránh cặp mắt đầy quan tâm của anh ta. Không phải Thiên Hương nhận thức không nhận thức được xung quanh. Ngược lại, cô ý thức được những tiện nghi và sự chăm sóc do Thiếu Giang mang tới. Nhưng điều đó chỉ làm cô bị xấu hổ, mặc cảm. Và cô yên lặng suốt ngày vì không ai biết ý nghĩ của mình. Sáng nay, chỉ có hai người trong phòng. Thiếu Giang ngồi bên cạnh giường. Anh bóp nhẹ những ngón tay cô, giọng thật dịu dàng. Sao em không nói gì hết vậy? Em mệt hay không muốn nói chuyện với anh? Em khỏe rồi. Sáng nay anh không đi làm sao? Hôm nay chủ nhật mà. Em đồng ý để anh ở đây suốt ngày với em không? Anh không thấy chán sao?" Tiểu Giang mỉm cười. "Không bao giờ, anh thích nhìn em, thấy khuôn mặt ủ dột của cô." Anh lắc đầu. "Em cười đi, lâu rồi anh không hề thấy em cười. Anh đừng nhìn em như một bệnh nhân nữa." Em nói thật đó, thật ra em bình thường lại rồi. Vậy sao mấy hôm nay em không nói chuyện với anh? Em nghĩ gì vậy? Thiên Hương lặng thinh một lát, rồi hỏi thật nhỏ. Tại sao anh nhiệt tình với em vậy? Em không đáng để anh tốt với em đâu. Thiếu Giang lắc đầu. Cái đó không phải là lòng tốt, mà là anh lo cho em. Anh ngừng một lát như suy nghĩ, rồi quyết định hỏi thẳng. Chuyện gì xảy ra với em vậy? Tại sao em quỷ bỏ đám cưới? Thấy Thiên Hương nằm im, anh cười nhẹ. Em không muốn nói thì thôi, anh không ép. Anh đứng dậy đi đến mở tủ lạnh, nhìn những thứ trong tủ rồi quay lại cô. Em muốn ăn gì, anh lấy cho em. Thiền Hương lắc đầu không trả lời. Thiếu Giang đứng tự cạnh tủ, tư lự nhìn cô. Mấy hôm nay anh không hiểu được những ý nghĩ trong đầu cô và rất lo lắng về chuyện đó. Thiền Hương cứ buồn rầu nhưng mất tất cả sinh khí. Anh không tin cô bị suy sụp vì cuộc hôn nhân không thành. Điều làm anh bất ổn là không hiểu được ngoài cái đó còn chuyện gì nữa. Phải có cái gì đó ghê gớm nên cô mới có vẻ tuyệt vọng như vậy. Anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường, chống hai tay lên thành sắt, nhìn thiên hương nhưng không nói gì. Cô tránh nhìn chỗ khác với vẻ lượng lự, rồi nói bằng giọng buồn buồn. Khi anh mang quà đến nhà em, lúc đó em đã quyết định không đám cưới nữa. Thiếu Giang thoáng nhíu mày, nhưng lập tức khuôn mặt anh trở lại bình thường như cố kèm chế một ý nghĩ nào đó tại sao lúc đó em không nói với anh? thiên hương như muốn tránh trả lời, cô nói tiếp. khi đức thiện phản đối, thì em với ông ấy không còn đủ can đảm để sống chung với nhau. đối với em đó là một cuộc chia tay rất nhẹ nhàng. thiếu giang có vẻ quan tâm. tại sao anh ta phản đối? thiên hương cắn môi. vì anh ta không thể chấp nhận em là mẹ kế của anh ta. thiếu giang nhướng mắt. nhưng anh không hề có ý kiến bình phẩm. anh hiểu sâu sắc vấn đề ngay và không hề hoài nghi về lý do cô đưa ra. Chỉ một lý do đó cũng đủ khiến hai người phải xa nhau rồi, và anh chỉ quan tâm đến khía cạnh tình cảm của cô. Em thấy đó là sự chia tay nhẹ nhàng. Thiên Hương khép mắt nhìn xuống tư lự. Vâng, lúc đó em không hề thấy đau khổ như bất cứ ai trong trường hợp đó, nhưng em rất buồn cho số phận của mình. Thiếu Giang hơi cúi đầu, anh hiểu. Anh chợt ngẩng lên nhìn cô chăm chú. Nhưng tại sao lúc đó em không nói với anh? Em có biết thời gian đó anh đau khổ như thế nào không? Em nói để làm gì khi mà chính em đã cự tuyệt anh? Em thấy mình chẳng có lý do gì để kể lễ với anh. Với anh, em biết lúc đó anh sống rất vui vẻ. Thiếu Giang nhìn cô chăm chú, anh vui vẻ. Vâng, em vô tình biết về anh rất nhiều. Em hay gặp anh đưa chị Vân đi giao tiếp nhiều nơi. Và anh đi chơi rất dữ, giống như anh ngày xưa. Em thấy hai đứa, mỗi lúc một xa thêm, giống như ở hai thế giới khác rồi. Em thấy tất cả những hào nhoáng đó của anh, nhưng em không thấy được những cảm giác trống rỗng trong lòng anh. Ngoài em ra, không có gì có thể khóa lấp được. đến bây giờ cũng vậy. Thiên Hương thở dài, nhưng bây giờ em đã khác rồi. em không còn như trước kia nữa đâu. Thiếu Giang mỉm cười. một đám cưới không thành đối với anh, không phải là lý do để anh có ấn tượng với em. trong mắt anh lúc nào em cũng vậy cũng là người mà trước đây anh sắp đám cưới. Nhưng bây giờ em không được thấy đâu. Không còn cô ngừng lại im bặt. Cô tránh nhìn vào ánh mắt Thiếu Giang, còn trong mắt cô thì chứa cả một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, một sự đau khổ không cách nào xoa dịu được mà cô không đủ can đảm cho anh biết. Thiếu Giang không hiểu điều đó, anh cười nhẹ tên. Với anh bây giờ, em không còn lý do nào để từ chối được anh nữa hai đứa sẽ không xa nhau nữa, được không em? Thấy cô im lặng, anh thoáng cao mày khó hiểu, nhưng anh lập tức trấn tĩnh mình để không áp đặt cô. Anh nói một cách chậm rãi. Khi anh mới ra tù, anh đã tự bảo mình phải làm giàu thật nhanh. Khi đó, anh sẽ vững vàng mà giành lại em. Anh sợ nhất là sự muộn màng, thế mà chuyện đó đã xảy ra. Lúc còn sắp đám cưới, anh nghĩ vậy là hết, chẳng còn hy vọng cho anh nữa. Em có tin điều đó không? Thiếu Giang cười khẽ Em cũng không biết nữa. Thiếu Giang vô tình bóp chặt tay cô. Anh có vẻ giận vì tình cảm của mình bị đáp lại bằng sự hoài nghi. Anh lầm lì nhìn cô. Anh phải làm sao để em tin? Em có biết sự nghi ngờ của em làm anh chịu không nổi không? Cái đó là cố tình hay là né tránh? Em còn muốn thử thách anh đến chừng nào nữa? Em không thử thách, chỉ muốn anh nhận ra sự thật về em. Thật thật gì? Thiên Hương lặng lẽ ngồi lên, bước xuống giường, Thiếu Giang nhìn cô không hiểu gì. Cô đi ra phía cửa rồi quay đầu lại nhìn anh. Khuôn mặt anh thoáng sững sốt kinh ngạc và cặp mắt vẫn dán chặt vào dáng đi khập khểnh của cô. Anh kinh ngạc đến mức không nói gì được, ngoài sự yên lặng bất động. Thiên Hương đứng tựa vào thành giường, tay nắm chặt song sắt. Từ chỉ của Thiếu Giang làm tim cô đau thắt lại, đau khổ hơn những gì cô tưởng tượng. Dù cô đã đoán trước là sẽ như thế, không kèm được, cô bật khóc nức nở. Lúc đó, chân em bị dập nát. Người ta cố gắng lắm mới không cưa mất nó. Bác sĩ bảo em phải chịu như thế suốt đời. Cô gục đầu xuống tay, khóc rung cả người. Một lát, cô ngẩng lên, thấy Thiếu Giang vẫn ngồi yên nhìn mình. Cô quệt nước mắt. Bây giờ, em là như vậy đó, tật nguyền và sa súc. Anh còn ảo tưởng nữa không? Thiếu Giang vẫn không trả lời. Thái độ đó làm cô càng đau khổ. Cô lại bụm miệng, khóc không thành tiếng. Thiếu Giang đứng dậy, bước tới, ôm cô vào lòng. Không ngờ em bất hạnh quá mức như vậy. Vậy mà em một mình chịu đựng suốt gần đó thời gian. Em dại dột lắm. Thiên Hương quệt nước mắt sụt sịt Anh đã hết ảo tưởng chưa? Đó là lý do làm em không dám đến gặp anh đó. Anh ghê sợ lắm phải không? chiếu giang rút khăn lao mặt cho cô như vậy đâu có gì ghê gớm em có thế nào đi nữa anh cũng chấp nhận được miễn là bên cạnh em không có một người đàn ông nào khác cái đó mới quan trọng có phải em thế này anh thấy thương hại không anh càng thương em hơn nhưng không đơn thuần là thương hại anh yêu em mà yêu nhiều lắm hương à thiên hương cố giấu vẻ hoài nghi trong mắt cô nhìn tránh đi nơi khác để khỏi bị quan sát cô giấu mặt trên vai anh Thì thầm, anh đừng làm theo cảm tính nữa, hãy suy nghĩ lại đi. Em muốn anh nên xa em một thời gian. Lúc đó, anh nghĩ kỹ xem có thể chấp nhận được em không, rồi sau đó hãy quyết định. Thiếu Giang hơi ngửa mặt nhìn cô, khuôn mặt anh nghiêm đến mức làm cô sợ. Em nghĩ anh là người như thế nào vậy? Thiên Hương chớp mắt, lúng túng. Đây là chuyện quan trọng, cho nên... Thiếu Giang ngắt lời, cho nên em muốn đầy đọa anh thêm phải không? em quan trọng quá, chuyện em có tật vậy, cái đó quan trọng bằng tình yêu của mình không? anh ngừng lại thở dài, em không hiểu gì về tình yêu của anh cả, đúng là không hiểu. khi phát hiện ra tình trạng của em, anh giận ghê gớm, anh thấy khổ tâm khi nghĩ đến lúc anh sống dư giả thì em chịu đựng cuộc sống tối tăm một mình. tất cả những cái đó chứng tỏ em luôn hoài nghi anh, thật là một sự xúc phạm. anh buông cô ra nói như giận, không ngờ em nông cạn đến như vậy. Thiên Hương dựa lưng vào thành giường, cúi mặt nhìn xuống gạch suy nghĩ. Thái độ của Thiếu Giang làm cô sung sướng đến mức không tin, mình hạnh phúc đến như vậy, đồng thời cũng là cảm giác tủi nhục dày dò. Bây giờ cô không tương xứng với anh, dù chỉ một chút, lấy nền tảng gì để hòa hợp đây? Trong cuộc đời của anh và cô, hình như số phận không bao giờ ban cho sự công bằng cả, lúc nào số phận cũng đặt cho cả hai ở vị trí khập khiễng nhau, đến giờ Cô mới hiểu được tâm trạng bi đát của anh Khi anh còn sống trong cuộc sống đen tối Một lát Thiếu Giang quay lại nhìn cô dáng điệu buồn lặng của cô Làm anh thấy đau lòng Hình như thiên hương chưa bao giờ được hạnh phúc hoàn toàn cả Ngày xưa thì do anh gây ra Bây giờ thì đến người khác Cái nào cũng bất hạnh ghê gớm Ý nghĩ đó làm anh xúc động Cuồn cuộn đến nỗi anh đứng lặng trước mặt cô Mà nhìn một cách yếu đuối Cả hai vô tình Đứng đối diện nhau Người này nhìn người kia mà không thấy mình mặc cảm, có lỗi, nhưng không ai nói ra ý nghĩ của mình. Thiên Hương chật tựa hẳn vào thành giường, mệt mỏi. Cử chỉ của cô làm Thiếu Giang sực nhớ ra tình trạng hiện tại của cô. Anh vội bồng cô đặt lên giường. Sao em đi đứng tự nhiên vậy? Em chưa khỏe mà. Bây giờ trong mình em ra sao? Có đau ở đâu không? Không có, em chỉ hơi chóng mặt thôi. Chứng tỏ em còn yếu lắm. Ngủ đi, anh ngồi đây với em. Thiên Hương cẩn thận kéo mền lên ngang ngực, nhắm mắt lại, nhìn cô có vẻ thư thái hơn, hình như cuộc nói chuyện vừa rồi đã cắt đi gánh nặng trong cô. Thiếu Giang chống cầm yên lặng nhìn Thiên Hương, rồi anh nhẹ nhàng vén chiếc mền lên xem đôi chân cô. Đôi chân vẫn giữ dáng thon thon, mịn màng và trắng ngần, không có dấu tích gì cả. Vậy mà thực tế lại bị tật, anh nhìn mãi miết và trầm ngâm suy nghĩ. Lúc nãy Thiên Hương bảo sẽ đi tật suốt đời, nhưng anh không chấp nhận như thế. Anh sẽ làm đến cùng để lấy lại cho cô sự bình thường. Có điều giờ chưa phải lúc, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi một cuộc giải phẫu nào nữa, mà anh thì không muốn cô có tâm lý nặng nề. Thiếu gian ngồi chìm đắm trong suy nghĩ, đến nỗi bà Thanh vào mà anh cũng không hay. Bà nhìn qua Thiên Hương rồi lên tiếng. Nó ngủ lâu chưa cháu? Thiếu Giang hơi ngẩn, lên rồi đứng dậy, và chỉ mới ngủ thôi, cổ hơi chóng mặt. Nó còn yếu quá, nằm lâu như thế mà vẫn không lấy lại sức. Như thế này không biết nó có... Bà bỏ giữa chừng câu nói, như sợ sự lo lắng như thế là vô ích. Thiếu Giang nhìn bà, cơn giận lại trở về. Nếu thương hương được săn sóc kỹ ngay từ đầu, thì bây giờ cô đã không mất sức trầm trọng như vậy. Như hiểu ý nghĩ của anh, bà Thanh nói một cách tế nhị. Thật ra, gia đình bác vẫn làm mọi cách cho nó ăn uống đầy đủ. Có điều nó xa xúc tinh thần, không cách gì giúp nó gượng nổi. Con bé cứ càng ngày càng tiều tụy đi, như thế là nó phục hồi nhanh lắm rồi. Từ lúc đó đến giờ, cổ sống như vậy hả bác? Cậu không còn đi làm sao? Bà Thanh cười buồn. Khi nó bình phục, nó cũng ráng vượt qua mặc cảm để đi làm. Nhưng không biết có chuyện gì mà nó nghĩ làm Nó không nói gì cả Nhưng bác biết nó có chuyện gì đó nặng nề lắm Bác không biết được sao Thiếu Giang hỏi một cách chú ý Thiếu Giang im lặng Anh không hề ngạc nhiên về bi kịch của cô chút nào Cuộc sống vốn là thế Khi con người bất hạnh Thì sẽ có rất nhiều thứ vùi dập Có điều anh không chịu nổi khi xảy ra với cô Cô vốn mong manh, yếu đuối Thì làm sao cô chịu nổi nghiệt ngã đó Rất may, bây giờ anh đã có mặt đúng lúc bên cạnh cô. chợt nhớ ra, anh ngẩn mặt lên định nói, vừa lúc bà Thanh cũng nói trước. Trưa rồi, cháu về nhà nghỉ đi. Mấy ngày nay cháu cứ vào đây hoài, không ảnh hưởng tới công việc sao? Thiếu Giang lắc đầu nhưng không quan tâm. Dạ không sao, con muốn đề nghị với bác tuần sau Thiên Hương xuất viện, con muốn bác để cô ở nhà con. Bà Thanh có vẻ bất ngờ và ngạc nhiên. Sao cháu nghĩ vậy? Như thế bất tiện lắm Phiền cháu thế là đủ rồi Còn dư luận nữa Lại là những ý nghĩ đó Thiếu dân bực mình nghĩ thầm Nhưng anh cố kềm chế để không thể hiện Và nói như thuyết phục Con chỉ muốn thiên hương sống đầy đủ tiện nghi Ngoài ra không quan tâm cái gì khác Thậm chí là dư luận Con nghĩ bác cũng muốn cổ sung sướng hơn con nhiều Bác nghĩ lại đi Đúng Bác còn muốn vậy hơn Nhưng như vậy có tiện cho cháu không? Mày mốt, cháu cưới vợ thì sẽ khó cho cháu. Bác không muốn con gái bác ngăn trở như thế. Thiếu Giang nói một cách cương quyết: Trước đây tụi con cũng sắp cưới nhau đấy chứ, bây giờ con cũng không thay đổi ý định, con mong bác thuyết phục Thiên Hương giùm con. Bà Thanh ngồi trầm ngâm suy nghĩ, bản năng bà thấy vô cùng sung sướng, thậm chí bà sẵn sàng van xin Thiếu Giang bảo bọc cho Thiên Hương. Nhưng khi nghĩ đến sự tật quyền của cô, bà trùng lại ngay và nói một cách thận trọng. Bác không dám mơ ước gì hơn thế nữa, nhưng con gái bác không bình thường như người ta. Địa vị của cháu liệu có chấp nhận được sự khiếm khuyết như vậy không? Cháu cứ để một thời gian nữa, hẳn quyết định. Bà có suy nghĩ giống như Thiên Hương đã nói, nhưng thiếu Giang không quen thuyết phục dài dòng. Anh muốn chứng minh bằng việc làm hơn và anh nói một cách quyết định. Còn muốn để Thiên Hương ở nhà con Khi nào cổ bình phục hẳn Tụi con sẽ tổ chức đám cưới Còn mong bác thuyết phục cổ Chứ đừng vân vân Nếu bác có thái độ hoang mang Thì chỉ làm khổ cổ thôi Và anh im lặng Như thể chuyện đã giải quyết xong Bà Thanh thấy không còn gì để nói Bà nghĩ một cách âu yếm Về cả tính quyết đoán của anh Bây giờ cũng như trước kia Không thay đổi chút nào Nếu bây giờ anh quay lưng với Thiên Hương chắc chắn bà sẽ khổ hơn cả cô. Và bà chỉ có thể im lặng để mặc anh quyết định cuộc sống của cô. Thiên Hương kiểm tra mình trong gương lần nữa rồi ngồi xuống trước bàn phấn. Cô lại ngước lên nhìn đồng hồ, Tiểu Giang vẫn chưa về. Anh bảo tối nay sẽ đưa cô đi ăn tối với ông John và vài người bạn. Cô đã lo lắng rất nhiều vì ông ta là giám đốc của công ty bên Mỹ qua, một cuộc tiếp đón đón long trọng như thế. Mà cô thì đi đứng không bình thường. Cô sợ thiếu gian sẽ xấu hổ với mọi người. Cô đã cố tìm cách từ chối, nhưng anh vẫn không thay đổi ý định. Cuối cùng, cô chỉ còn cách thuyết phục khuyết điểm của mình bằng yêu phục, dù không tự tin vào mình. Nghe tiếng xe dưới sân, cô đứng dậy, thử đi trước gương và cô tuyệt vọng vô cùng khi đã cố gắng hết sức mà dáng đi của cô vẫn khập khẩn trong thật khó coi. Cô tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế Không đủ nghị lực vượt qua mặt cảm của mình. Khi Thiếu Giang đi lên, cô ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt đỏ như. Em nghĩ lại rồi anh, chị Vân đi với anh là đủ rồi, không cần phải có em đâu. Thiếu Giang hiểu ngay tâm trạng của cô, anh dịu dàng. Sao vậy em? Không có gì phải ngại cả, em đẹp đến thế này, tại sao em không tự tin? Anh không muốn em cứ rút mãi ở nhà, buồn lắm. Thiên Hương lắc đầu, em không buồn đâu. Em thích ở nhà yên tĩnh hơn. Thiếu Giang cười không tình. Trước đây em song sáo khắp nơi. Ở nhà mới là không hợp với em. Đừng như vậy mà em. Thiên Hương rầm rớm nước mắt. Nhưng em thế này, người ta sẽ cười anh. Mặc kệ họ nghĩ gì, anh không quan tâm. Anh thích em có mặt bên cạnh anh. Ở chỗ nào anh đến? Anh không sợ bị ông John coi thường anh sao? Tại sao phải coi thường? Vì anh có một người yêu thua kém mọi người, và em thì không thể làm anh hãnh diện được. Thiếu Giang mỉm cười. Em phóng đại khuyết điểm của mình rồi đó. Đừng quên, em là một phóng viên rất thành công trong giao tiếp. Lý do đó không thuyết phục được anh đâu. Thiếu Giang cương quyết kéo cô đứng lên. Đi nào, em. Thiên Hương không từ chối được nữa. Cô bước theo Thiếu Giang đi xuống sân. Nhưng bước đi siêu vẹo làm cô hoàn toàn mất tự tin. Và chính tâm trạng mặc cảm Làm cô trở nên rụt rè Đánh mất phong cách rất nhiều Khi đến khách sạn Mọi người đã đến đầy đủ Và ngồi một bàn ở nhà hàng Thấy Thiên Hương bấu chặt tay mình Thiếu Giang vội choàn tay Ngang người cô cúi xuống Đừng ngại em Đừng để ý đến họ Nhưng Thiên Hương không thể nào tự nhiên được Khi cô thấy mấy cặp mắt đang nhìn mình Nửa ngạc nhiên, nửa tò mò Cô đi về phía bàn Mà tay chân lạnh ngắt, khổ sở Thiếu Giang càng có cử chỉ âu yếm với cô hơn. Thái độ của anh như không cho phép và cũng không chấp nhận bất cứ sự soi mói nào của người khác đối với cô. Mọi người trong bàn lập tức giấu sự mặt ngạc nhiên của mình và giữ phong cách lịch sự như không thấy có gì là bất thường ở thiên hương. Họ mỉm cười với thái độ tôn trọng khi Thiếu Giang giới thiệu cô là vợ sắp cưới của anh. Thiếu Giang kéo ghế cho thiên hương. Cô vô tình ngồi đối diện với Tuyết Vân. Trong bàn chỉ có hai người là nữ, nên cả hai như nổi bật lên. Thiên Hương bắt gặp ánh mắt của Tuyết Vân chiếu vào mình. Cô đọc thấy sự kiêu hãnh và nhạo bán trong cái nhìn ấy. Nếu là trước đây, cô sẽ không nhường nhịn và tha thứ. Nhưng bây giờ thì cô thật sự bị trúng tủ, và cô ta càng hoạt bát tự tin thì cô càng rút vào im lặng. Một lát sau, ông John xuống. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạch kim và cao lớn lạ thường. Ông ta ngồi vào bàn và bắt tay mọi người, thậm chí xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Ông ta đề nghị ăn tại nhà hàng vì đã trễ giờ, trong khi Thiếu Giang đã đặt bàn trước ở nhà hàng khác, nhưng anh không hề tỏ ra lúng túng và rất thoải mái với sự thay đổi bất ngờ này. Mọi người nói chuyện bằng tiếng Anh. Tuyết vân đã tỏ ra rất xuất sắc trong vai trò trợ lý giám đốc và là một phụ nữ giỏi ngoại giao. Cô nói chuyện nhiều với ông John về lãnh vực kinh doanh, và tỏ ra tội hận, Thiên Hương vì vẻ hoạt bát. Lúc đầu Thiên Hương chìm đắm, đắm trong tâm trạng mặc cảm nên tỏ ra rụt rè, thiếu bản lĩnh. Nhưng khi cô cảm nhận được sự cố tình hạ bệ của Tuyết Vân thì cô chợt tự ái và tìm mọi cách thể hiện mình, cô không cần mọi người chú ý mà chỉ muốn thiếu gian hãnh diện về mình và cô bắt đầu tham gia nói chuyện. Chỉ một lát sau, Thiên Hương đã khéo léo tách ông John và mọi người ra khỏi Tuyết Vân. Vô tình, họ lại tập trung sự chú ý vào cô hơn. Là một phóng viên, dĩ nhiên kiến thức của cô bao quát, chứ không chuyên sâu vào kinh doanh như tuyết vân. Và cô nói với khách mọi lĩnh vực mà cô hiểu biết về nước Mỹ. Không chỉ mình ông John, mà mọi người đều ngạc nhiên về vẻ duyên dáng, linh hoạt của cô. Ông John nâng ly mời cô với vẻ khâm phục và nói đầy tình cảm. Cô hiểu về nước tôi nhiều lắm, tôi rất vui và cảm động. Nói chuyện với cô thật là thú vị Thiếu Giang quay mặt nhìn chỗ khác Cố giấu một nụ cười Anh hiểu tại sao Thiên Hương đột nhiên thay đổi như vậy Anh không làm gì để khuyến khích tuyết, tuyết Vân Nhưng sẽ rất hoan nghênh Nếu vì cô mà Thiên Hương nổi giận kiểu đó Để cô tự ái Dù sao vẫn hay hơn Là thái độ mặc cảm Và chính anh cũng hãnh diện về vẻ quyến rũ của cô Trong bàn không ai hiểu được Sự đối nghịch giữa hai người phụ nữ Trừ Thiếu Giang Anh nhìn thiên hương khích lệ, ánh mắt bộc lộ một tình cảm sâu sắc mà chính anh cũng không hay. Tuyết Vân liếc nhìn khuôn mặt anh, vẻ mặt cô càng lúc càng tối sầm lại. Cô căm giận hai người đến mức, không kềm chế nổi và ngồi im một cách gượng gạo. Bữa tiệc kéo dài hơn hai giờ. Cuối cùng, một người đề nghị qua phòng bi gia. Nhưng Tuyết Vân phản đối bằng một nụ cười tươi tắn và đầy ác ý. Sao lại chơi như thế? Ông John rất thích khiêu vũ. Chúng ta ra sang nhảy đi. Mọi người tán thành ý kiến của cô. Ông John có vẻ hài lòng vì Tuyết Vân đã để tâm nghiên cứu sở thích của mình. Ông khen cô một cách gián tiếp qua Thiếu Giang. Cậu có một cô trợ lý thông minh và chu đáo lắm. Rất tốt, rất tốt. Thiếu Giang mỉm cười. Cô ấy giúp tôi được rất nhiều việc đấy, thưa ông. Ông John gật đầu liên tục mấy cái như rất tình. Ông đứng lên mời Tuyết Vân ra sàn. Nhưng cô đã quỷ quyệt bằng cách đứng lên đi về phía quầy Khi cô quay lại thì thấy ông đứng bên cạnh thiên hương Chìa tay ra Mời cô Tuyết Vân giấu nụ cười tinh quái khi nhìn thiên hương Mặt cô đỏ như gất Cô cười gượng gạo Xin lỗi tôi không được khỏe cảm ơn ông Thiếu Giang cười trầm tĩnh Nói vô thưởng vô phạt Cô ấy không thể vận động mạnh được ông à Anh quay qua Tuyết Vân Cô Vân tiếp ông John thay thiên hương nhé Nhờ cô một chút mọi người trong bàn nhìn thiên hương với vẻ ái ngại, chỉ có ông choan và người trợ lý của ông ta là không biết gì. ông ta đưa tuyết vân ra sàn nhảy, trong bàn ngồi lại lác đác vài người, rồi họ cũng tham gia cuộc vui, còn lại hai người thiên hương ngồi gục mặt nhìn xuống tay mình im lặng. thiếu giang xoa nhẹ vai cô, đừng buồn về em, hay là anh đưa em về chịu không em? thiên hương lắc đầu, về như vậy bất lịch sự lắm ở vị trí anh thì càng không thể, mình cứ ngồi lại đi anh. anh sẽ xin lỗi ông ấy sao? chủ yếu là ý thích của em thôi. sự săn đón của anh làm thiên hương vừa xúc động vừa tuổi thân. bất giác nước mắt cô ngần ngẩn nước. em cản trở anh nhiều quá phải không? có em chỉ làm anh vướng víu thôi. thiếu giang lắc đầu phủ nhận ngay. anh thích có em ở bất cứ chỗ nào anh tới. em phải hiểu như vậy. không có em anh cũng đâu có vui. Thiên Hương tin điều đó, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy ái ngại, mặc cảm. Cô không muốn nhận sự hy sinh đó một cách vô tâm. Nghĩ vậy, cô ngước lên, cố mỉm cười. Em biết anh thích nhảy lắm, anh cứ ra ngoài đó đi. Em ngồi nhìn anh nhảy cũng được, em thích vậy lắm. Nhưng Thiếu Giang lập tức lắc đầu. Thích gì kỳ vậy? Anh chán mấy thứ đó rồi. Có phải vì anh ngại với em không? Thiếu Giang trả lời bằng cách đỡ cô đứng dậy. Mình về trước đi em, dù sao anh vẫn thích không khí ở nhà mình hơn, ở đây ồn ào quá. Thiên Hương ngước lên như tìm hiểu ý nghĩ của anh, cô chỉ thấy cái nhìn tĩnh lặng và chân thật dành cho mình. Cô hiểu Thiếu Giang nói thật, và cô cũng chỉ muốn rời khỏi đây, chỉ khi ở nhà cô mới thật sự thoải mái mà thôi. Khuya, khi cô chuẩn bị đi ngủ, Thiếu Giang bước vào phòng cô. Vẫn chưa ngủ à? Sao em thức khuya vậy? Thiên Hương bỏ kẹp tóc xuống bằng phấn, ngước lên với anh, cười dịu dàng. Anh còn thức khuya hơn em nữa, sao anh không ngủ đi? Anh qua xem em thế nào. Thiếu Giang ngồi bên giường, yên lặng nhìn cô một lúc, rồi cười với vẻ ô yếm đặc biệt. Em tuyệt lắm, lúc nãy nhìn em nói chuyện với họ, anh chờ khám phá em có khiếu ngoại giao lắm, và như thế khuyết điểm của em không đáng kể, anh muốn em phải tự tin lên, được không em? Vâng, Thiên Hương trả lời bằng cái gật đầu Cô quá nhạy cảm để hiểu thiếu gian muốn nâng đỡ tinh thần cô Đó là hình thức để anh kéo cô rời khỏi thế giới nhỏ nhoi đầy mặt cảm của cô Nhưng hiểu để mà hiểu Giữa sự nhận thức và bản năng là hai vấn đề không thể bổ sung cho nhau Mà cô thì đã quá tuyệt vọng với hoàn cảnh của mình Khi một người đã từng thành công Thì sự thất bại sẽ làm người ta đau khổ gấp mấy lần Thiên Hương cũng không nằm ngoài tâm lý đó Cô đợi Thiếu Giang ra khỏi phòng, tắt đèn, ngồi một mình trên giường. Bây giờ chỉ còn lại một mình. Cô lặng lẽ nhớ lại chuyện lúc nãy và lại khóc thổn thức vì đau khổ. Tuyết vân đã cho cô thấy thân phận của cô bây giờ. Thiếu Giang cần phải có một người vợ hoàng mỹ bên cạnh. Và nếu không hoàng mỹ thì cũng đừng có tật như cô. Quả thật, cô không sao chịu nổi cảm giác lúc đó. Khi cô bước vào nhà hàng thì hầu như đều thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn mình. Lúc đó, cô gai cả người mà không biết tránh đi đâu cho được. Tối nay, cô thấy mình thất bại hoàn toàn và ý nghĩ rời xa Thiếu Giang càng thúc giục dữ hơn. Buổi sáng, khi Thiên Hương thức dậy thì Thiếu Giang đã đến công ty. Cô ăn sáng qua loa rồi đi lên phòng. Sáng nay, cô vẫn còn bần thần vì những suy nghĩ đêm qua. Cô giống như con cá mắc cạn vì chính những ý nghĩ của mình. Chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Thiên Hương bước ra mở cửa người phụ nữ giúp việc nhìn thoáng đôi chân cô rồi lập tức ngó chỗ khác bà ta nói một cách lễ phép dạ có cô Tuyết Vân đến đang chờ cô dưới nhà đấy cô à Thiên Hương hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu vì lấy nước dùm con con sẽ xuống ngay dạ bà ta đi rồi cô đến trước bàn phấn nhìn mình một hồi rồi thở dài đi xuống người khách không mời này không làm cho cô hứng thú chút nào Tuyết Vân đang ngồi ở salon cô ta cố ý nhìn chăm chăm thiên hương khi cô bước xuống cầu thang, cách cô ta cố lưu ý sự tật nguyền của mình làm thiên hương giận rung lên. cô lấy vẻ đàng hoàng của một bà chủ nhà đến ngồi xuống đối diện với khách, mỉm cười như không. chào chị, sáng nay chị không đến công ty à? tôi ghé qua lúc đó lúc nãy rồi, sẵn đi công chuyện nên tạt qua thăm cô một chút. vậy à, chị uống nước đi. cảm ơn, nhưng tuyết vân vẫn không đụng đến ly nước. Cô nhìn quanh, rồi bất chợt quay lại. Sống ở đây, cô có thấy thoải mái không? Thiên Hương không hiểu cô ta muốn ám chỉ gì, nhưng cũng trả lời vững vàng. Ở đây thoải mái hơn ở nhà tôi, tôi thích lắm. Ờ, cũng đúng thôi, nhà bên kia có vẻ chặt hẹp quá. Vâng, chưa cưới mà ở như vậy cũng kỳ thật, nhưng thời buổi bây giờ hơi đông mà để ý dư luận, người ta cười mãi rồi cũng chán thôi. Thiên Hương tỉnh bơ, Vâng, chúng tôi cũng nghĩ thế Miễn là người trong cuộc thấy sung sướng Còn tôi không quan tâm dư luận Ờ, chuyện trong nhà thì không cần phải quan tâm thật Nhưng ra ngoài xã hội thì không nên phớt lờ tất cả Nhất là người có địa vị như anh Giang Cô ta ngừng lại Rồi đột ngột đổi giọng Hôm qua sao cô về sớm thế Anh Giang là chủ nhà Anh ấy phải có bổn phận phải tiếp khách Thế mà bỏ về Tối qua ông John có vẻ bất mãn lắm đấy Vậy à lúc đó tôi không khỏe nên muốn về sớm anh Giang bảo sẽ xin lỗi ông ấy sao tôi nghĩ ông ấy không phải là người cố chấp tất nhiên rồi nhưng nếu cô cứ cản trở anh ấy mãi kiểu đó tôi sợ ảnh hưởng đến uy tín ảnh đó cô có nghĩ ra không Thiên Hương cười cố ý không trả lời từ nãy giờ Tuyết Vân tấn công cô ráo riết cô ta gần như đến để hỏi tội và khuyên bảo cô cô ta đi quá giới hạn của một trợ lý nhiệt tình đến mức xâm phạm chuyện riêng của người khác đúng là đáng ghét thái độ của cô làm tuyết vân như bị khiêu khích và cô như cháy lên vì sự căm ghét bộc phát dữ dội cô hỏi tới một cách khiêu khích thế nào, cô có nghĩ ra không? tôi không phải là người mẫu là mẫu người cản trở sự thăng tiến của chồng mình chị có thể yên tâm Vả lại bên cạnh anh Giang còn có một trợ lý giỏi như chị làm sao mà ảnh mất uy tín được đúng không nhỉ? Tuyết Vân thoáng lặng người vì bị châm chích. Cô ta cười gằn. Tất nhiên rồi, vì cuộc sống của tôi phụ thuộc vào công ty mà. Vì vậy tôi phải lo lắng mọi mặt chứ. Thiên Hương nhẹ nhàng. Chỉ lo như thế là quá thừa rồi đó. Chị có thấy thế không? Tôi nghĩ mọi việc không đến nỗi trầm trọng vậy đâu. Tuyết Vân làm thình. Cô ngả hẳn người ra ghế, khoanh tay trước ngực, cử chỉ hết sức thoải mái như ở nhà mình. Cô đang tự trấn tĩnh mình cố không để bị chọc tức nữa. thật ra cô đến đây đâu chỉ đơn thuần là nói tay đôi với thiên hương. tuyết vân cười một cách thư thái và thở nhẹ. cô có biết tôi đến đây để làm gì không? để nhắc tôi phải làm tốt vai trò của tôi và không được làm mất mặt anh giang. cái đó là chuyện nhỏ. tôi muốn nói chuyện khác lớn hơn. đáng lẽ đã nói rồi nhưng chưa có dịp. tại có chuyện tối qua nên tôi phải nói để cô kịp thời dừng lại cung mặt thiên hương điềm nhiên chỉ nói đi trước hết cô đừng có thành kiến với tôi như vậy có thể trước kia mình đối nghịch nhau nhưng bây giờ thì hết rồi tôi không còn tình cảm riêng gì với anh Giang hết mà nếu có đối thủ thì đó là người khác chứ không phải cô chị nói gì thật ra tôi rất ngạc nhiên khi anh Giang đưa cô về đây anh ấy thay đổi như trong chốn ấy chỉ cách đây hai tháng còn tính chuyện nghiêm chỉnh với người khác bây giờ lại quay trở lại với cô tôi thật không hiểu được tìm thiên hương nhưng ngừng lại đào nhói cô hoàn toàn không nghi ngờ ác ý của tuyết vân vì đâu vì đâu phải cô không biết trước đây anh sống như thế nào có điều là cô không ngờ anh đã có người khác thiếu giang giấu kỹ quá làm sao cô biết được thấy sắc mặt tái nhợ của cô tuyết vân nói với vẻ thản nhiên tôi không biết bây giờ ảnh nghiêm chỉnh với ai cô hay là cô gái kia tôi không hiểu Và cũng không ghét ai Có điều cô có biết điều này không Nếu cô bám lấy ảnh Có nghĩa là cô hại ảnh đó Vì cô ta hoàn hảo lắm Tôi cũng không bằng đâu Cô ngừng lại một lát tư lự Xin lỗi nghe thiên hương Tôi không cố ý chạm vào chỗ đau của cô Nhưng sự thật Dù có trần trụi mấy cũng là sự thật Đó là cô không bình thường như một người khác Mà địa vị của anh Giang Thì cần phải có một người thật tương xứng Đúng Tôi không nghi ngờ điều đó đâu Hiển nhiên là thế rồi Có điều, động lực nào đã khiến chị nói chuyện này với tôi? Tuyết Vân thản nhiên như đã chuẩn bị trước. Nhiều lắm. Tôi lo cho anh Giang, cũng có. Ganh tị với cô cũng có. Vì lòng tốt với cô ta cũng có. Thật ra cô ta hơn cô rất nhiều và cũng không có lỗi gì. Nếu vì một người thua kém mình mà bị bỏ rơi, tôi thấy cũng tội cho cô ta. Nhưng trên hết là tội cho Thiếu Giang mặc dù cố giữ bình tĩnh nhưng thiên hương cũng không phải là đá cô bị đánh gục hoàn toàn bởi dẫn chứng về sự thiếu thành thật của thiếu gian giờ đây cô hoàn toàn mất niềm tin vào anh và đâm ra nghi ngờ điều mà anh ta gọi là tình yêu cái đó là tình yêu hay là thương hại rồi đến lúc nào đó anh phải đứng trước sự lựa chọn lúc đó anh sẽ chọn ai tuyết vân nói thẳng thừng tôi vừa là người trong cuộc vừa là người ngoài cuộc nên tôi nhìn rất rõ là cô chỉ làm hại anh Giang thôi." Cô ngừng lại, quan sát phản ứng của Thiên Hương, không thấy gì ngoài đôi môi miếm chặt của cô ta. Cô ta thản nhiên nói tiếp: "Trong một xã hội chuẩn sự hào nhoáng, người phụ nữ làm đẹp cật lực chưa chắc đủ để ông chồng hãnh diện, nói gì là bị khác người như cô. Đừng để anh Giang mất mặt với bạn bè, hãy đem lương tâm ra nghĩ cho anh ấy đi, tôi khuyên thật đó." "Tôi không ngờ những điều chị nói, cảm ơn chị." Thế cô quyết định thế nào? Xin lỗi, vì ngay bây giờ tôi không thể thỏa mãn trí tò mò của chị được. Tuyết Vân nhúng vài, tùy cô. Còn tôi thì, những điều cần nói tôi đã nói rồi. Sau này có gì, anh Giang cũng không có lý do trách tôi. Cô suy nghĩ một lát rồi lại nhúng vài. Nếu mỗi lần đi theo anh Giang giao tiếp, cô đều bắt anh ấy ngồi một mình bên cạnh cô, thì làm sao anh ấy có dịp tiếp xúc với nhiều người? Thậm chí giải trí cũng không được. Cô không sợ làm anh chán sao? đó là chưa kể đến chuyện đi đâu xa nếu theo ảnh ra nước ngoài mà cô đi đứng kiểu như thế thì thật khổ cho ảnh. Thiên Hương lạc giọng, có lẽ chị nên dừng lại trước khi quá muộn. Chị nghĩ tôi không hề biết phản ứng sao? Không cần phải chà đạp người khác vậy đâu. Tôi đâu có ý chà đạp hay xúc phạm cô. Tôi chỉ nói thật mà thôi, sự thật mà. Dễ làm mất lòng người khác lắm nhưng tính tôi quen nói thẳng rồi. Thiên Hương lạnh lùng, cảm ơn chị. Nhưng hình như chị đi hơi lâu rồi đó Đang làm việc kia mà Tuyết Vân nhúng vai không trả lời Cách đuổi thẳng thần của Thiên Hương không làm cô tự ái Nếu tự ái thì cô đã không đến đây rồi Cô đi ra cửa với nụ cười mãn nguyện Cái gì cô không được thì chắc chắn Thiên Hương cũng không được quyền có Thà cô nhìn thiếu gian đau khổ chứ không chịu để anh có hạnh phúc với Thiên Hương Như thế bất công lắm Thiên Hương chờ Tuyết Vân ra cổng Cô chạy siêu vẹo lên phòng mình, ngồi lặng nhìn mình trong gương. Bây giờ thì cô suy sụp đến mức không có thứ nghị lực nào giúp cô gượng lại nữa. Buổi trưa, khi Thiếu Giang đi vào phòng, cô nhắm mắt như ngủ. Thiếu Giang vô tình, không thấy đôi mắt đỏ mộng của cô. Anh đi ra ngoài, khép cửa lại, sau đó lại đi đâu đó. Cô nghe tiếng xe dưới sân nhưng không chạy ra nhìn. Lạ thật, khi đã không còn tin thì bất cứ hành động nào của anh cũng làm cô nghi ngờ. Thái độ của anh làm cô lý giải rằng sau chuyện hôm qua, anh tìm cách tránh đi với cô ra ngoài. Nhưng vì còn ngại nên anh không nói thẳng. Nếu thật sự quan tâm đến cô thì anh đã gọi cô dạy rồi. Chợt có tiếng chuông reo. Thiên ương ở ấy oải ngồi lên nhắc ống nghe. Alo, xin lỗi cho gặp anh Giang một chút.